Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người thanh niên này chẳng khó khăn gì mấy Cậu ta cầm kéo gõ đục đục và hai góc tường Chẳng một lúc lâu sau nguyên một lớp vữa mỏng buông ra Thế rồi người thanh niên này móc trong cái hốc nhỏ trên tường ra Mỗi bên một cuộn vải màu nâu Khi lật cả hai cuộn ra Thì quả nhiên là một tấm có hình con chó Và một tấm kia thì có hình mèo thật. Ông già bán nước cầm hai cái trống tại đó mà thẫn thờ. Vậy là đúng rồi, chính là cái tên thầy tạ hôm mà cái gia đình nào này mới về đã yểm cả cái chợ này rồi. Người thanh niên này thì vẫn đứng đó mà quan sát khắp cả chợ dưới làn mưa tầm tã. Thế rồi người thanh niên này đưa hai tay lên ra giáng, như thể đang hít vào thở ra thật từ từ. Cậu ta quay qua ông già bán nước nói: "Con hỏi bác nhé, gia đình thuê căn nhà này làm trại bán tịt đúng không? Ông già ngơ ngác đáp: "Đúng rồi, đúng rồi. Trước đây có gia đình thuê căn nhà này bán thịt chó, thịt mèo." Sao cậu biết vậy? Người thanh niên này đáp: "Vì từ trong nhà này toát ra mùi hôi tanh nồng nặc của máu đó bác ạ." Ông già bắn nước nhẹ xong, thì vẫn còn phần bán tính bán nghi. Vì biết đâu trước đây chính cậu ta đã ghé chợ này rồi sao? Còn chưa kịp hỏi gì thêm, thì bất ngờ người thanh niên này nói. Còn có một người nữa ở đây, một người con gái nữa bác ạ. Ông già này nhìn quanh khắp chợ, thấy rồi ông ta nói. Làm gì có ai đâu. Người thanh niên này lắc đầu nói. Không, ý con là một vong nữ, một vong nữ đang lẩn quẩn quanh đây. Ông già như nhớ tới oan hồn của người con gái bị tai nạn mà người trong chợ chung tiền cúng bái hơn nào. Ông hỏi: Cậu nói sao? Người thanh niên này quay hẳn đầu lại, nhìn ông già bán nước nói: Chẳng phải trước đây người trong chợ ta cúng bái vong nữ này đòi hay sao? Vậy mà bây giờ cô ta lại chơi vào cái ngã quỷ thế này. Ông già bán nước nghe đến đây thì trùm mình. Tại sao, tại sao cái oan hồn người con gái đáng thương đó lại rơi vào cái vòng ngã quỷ cơ chứ? Vô cùng kinh ngạc trước kết luận của cậu người thanh niên trẻ này, xin nói rằng tất cả mọi chuyện kỳ quái đang xảy ra tại cái chợ này đều là do một tây phong nữ gây ra, mà lại là phum hồn của người con gái chết qua ngày nào. Phải khó khăn lắm thì người thanh niên này mới thuyết phục được ông già bán nước đi kêu gọi mọi người sửa soạn một cái lễ nhỏ để gọi phum hồn người con gái này lên để nói chuyện cho phải trái trắng đen. Nhưng không lẽ nào mà chỉ đơn thuần mới gặp mà ông già bán nước và người dân lại chịu nghe theo lời của người thầy trẻ này, để chuẩn bị sắm sửa đồ lễ hay sao? Thật ra thì đồ lễ mà người thanh niên này yêu cầu cũng đơn giản lắm, không có gì mà phức tạp cả, chỉ có một ít bánh kẹo hoa quả, muối nhang, nến gạo và một ít tiền giấy mà thôi. Hơn thế nữa, người trong chợ cũng muốn biết rõ thực hư để coi liệu họ có khôi phục được cái sự tấp nập nhộn nhịp trong chợ hay không. Đúng tối hợp đó, Mọi thứ được bày biện ngay trước cửa căn nhà của gia đình người lão thuê hôm nào. Theo như lời của người thanh niên này, thì anh ta sẽ lão phép mà anh ta tu đạo được trên núi, đó là tuật đi vào cõi âm. Nói là đi vào cõi âm, nhưng trên thực tế thì đó chỉ là việc xuất hồn khỏi cơ thể để nhìn hay như là tiếp xúc được cái phần cõi âm trên dương thế này mà thôi. Trước khi làm lễ, người thanh niên trẻ này yêu cầu mọi người tránh đi hết. Không một ai được phép quanh quẩn gần khu vực cậu ta làm lễ, vì lý do sợ rằng cái sự hiện diện của người sống sẽ cản trở cậu ta xuất hồn. lúc 10 giờ đêm tối hợp đó. Nguyên cả cái đoạn đường làm lễ trông chợ tối âm âm. Không một bóng người bén mảng qua lại, chỉ còn có dọc mỗi cái bàn cỗ thấp với nhang đèn và đồ cúng để giữa đường ngay trước cửa căn nhà mà gia đình người lão thuê hôm nào. Người thanh niên này cậu chế nhắng trên cái chiếu trầm xếp vòng tròn. Hai tay để trên đầu gối, toàn cơ thể thả lỏng, lưng thẳng, hai mắt thì nhắm lại có điều mà người thanh niên trẻ này không ngờ được, đó là ông già bán nước trên nắp ở một góc khuất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net